Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chỉ Sở và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyền Sai kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyền Cưới Trải Bầu đến từ tác giả Chambubi. Và anh xin tin chắc là với những gì mà chúng ta đã trải qua ở tập đầu tiên của bộ truyện này, thì giờ phút này chắc hẳn là quý khán thính giả đang rất nóng lòng đến với tập 2 của bộ truyện. Và như chúng ta đã biết, Sau khi trải qua sự cố một đêm sai bất đắc dĩ bên nhau, thì bất ngờ giờ đây, Duyên lại xin vào làm việc tại công ty của Lâm. Chính là công ty người đàn ông đã trải qua đêm đó cùng với cô. Giờ đây mối quan hệ giữa hai người họ là giữa sếp và nhân viên. Vậy nhưng dường như sau sự cố đêm say đó đã khiến cho họ có một khoảng cách vô hình nào đó. Ở tập truyền ngày hôm nay thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta một thông tin rất bất ngờ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 Lâm không trả lời tôi, bấm một cuộc gọi bàn. Rất nhanh thì Linh đã có mặt. Tác phòng làm việc của cô ấy rất chuyên nghiệp. Không cần xếp nói, cô ấy đã nhanh chóng dẫn tôi đến phòng làm việc. Đó là phòng đối diện với phòng của Lâm. Vừa bước chân vào căn phòng, tôi khá thích vơi cách thiết kế của công ty. Phòng nào cũng có đặt một chậu cây cảnh nhỏ, tạo một cảm giác rất gần gũi. Tôi đi đến đặt tập tài liệu xuống bàn. Linh ở phía sau hỏi tôi. Chị thích phòng này chứ? À, dạ vâng, tôi rất thích. <cười> chị đừng xưng hô với em như vậy. Em năm nay mới 24 tuổi thôi. À, nếu như vậy thì kém mình 2 tuổi. Vâng, chị là nhân viên mới đến công ty. Có việc gì không hiểu thì cứ hỏi em nhé. Cả tuần nay thì xếp xa thải không biết bao nhiêu luật sư. mày quá, cuối cùng thì cũng chọn được chị. Xếp... Khó tình lắm mà em? Dạ với ai thì em không biết Chứ với em thì em cảm thấy sếp không chỉ dê tính Mà lại còn tâm lý nữa Tôi nghe lành nói cảm giác cứ như cô ấy Đang nhấn mạnh cho tôi biết Về mối quan hệ của mình và sếp Nhưng mà thôi Tôi có mặc kệ không quan tâm Tôi đâu phải là người yêu hay là vợ của sếp đâu Mà phải khó chịu Nói mấy lời này với tôi cũng thừa thái mà thôi Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ngoài trừ lúc ra ngoài lấy một tách cà phê, thời gian còn lại, tôi đều chăm chú xem tài liệu pháp vụ của công ty mấy năm gần đây. Thân là luật sư đại diện nên tôi thực sự muốn có thể trong thời gian ngắn nhất nắm gió tình hình hoạt động của nó, bao gồm cả doanh thu những năm gần đây. Thông tin pháp lý, ngay cả thông tin về Tổng giám đốc cũng phải nắm một cách rõ ràng. Theo như tôi tìm hiểu, Lâm tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm Năm nay anh mới 34 tuổi Vậy mà đã đàn đường rất nhiều thành tựu Từng đi du học ở trường đại học nổi tiếng nước Mỹ Trong lúc tôi còn đang chăm chú nhìn lên màn hình máy tính Thì điện thoại bất chợt rung lên Hiển thề tên của cái chàng, Tôi nhanh chóng ấn nút nghe Ừ, tao nghe đây Gần 12 giờ rồi, đi ăn thôi Tôi nghe xong thì giật mình ngước mắt nhìn đồng hồ không ngờ rằng bản thân đã ngồi đây suốt 4 tiếng à, tao biết rồi tới tao đợi mày ở sảnh tầng 1 nhé ok lúc tôi bước ra đến cửa phòng thì thầy Linh cùng với Lâm từ cửa phòng bước ra Ba người 6 mắt nhìn nhau tôi thấy Linh đứng sát bên cạnh Lâm cứ như là người yêu vậy tôi đang đánh lên tiếng hỏi thì Linh nói trước Chị Xuyên đi ăn à? Ừ Em và Xem cũng đi ăn sao? <cười> dạ vâng Em và Xem hay ăn ở quán Bà Sinh Béo Cách công ty 500 mét Bên tay phải tối hôm nào chị cứ thừa ghé quán đó ăn xem sao Ngon lắm đấy <cười> Vậy à Cảm ơn em Chị đi trước nhá Nói xong tôi đành bước đi Thì tiếng của Lâm vang lên Muốn ăn cùng không? À, dạ thôi Tôi có bàn đợi phía dưới rồi Xếp vào Linh ăn ngon miệng nhé Lung tôi xuống dưới sảnh tầng 1 Thì thấy cái trang Vẫn đang đứng đợi Vừa nhìn thấy tôi thì nó đã cầu nhau Này Đời mày lâu còn hơn cả đời người yêu cũ quay lại đi Thì tao trước khi đi cũng phải sắp xếp mọi thứ cẩn thận Rồi mới đi được chứ Tôi nhanh lên Đói sắp lả rồi đi này Mà ăn quán nào vậy Thì là quán bà xanh béo Ở bên tay phải công ty đấy Quán đó ngon cực nhá Tôi lại nghĩ đến Linh Vừa nhắc đến quán đó Đoán chắc là hai người sẽ đến đây ăn Nên tôi đành nói Ờ thế không còn nơi nào khác à Còn Nhưng mà quán đó là ngon nhất thôi Thôi Đi ăn quán khác đi Sao thế Tôi không trả lời cái chàng nữa Mà trực tiếp kéo tay nó đi ra ngoài Chọn đài một quán ăn Đồ ăn ở quán này đúng là không ngon Nên nó vừa ăn vừa lầm bẩm. Bảo ăn quán bà xanh béo thì không ăn Đồ ăn ở đó ngon gấp vạn lần quán này Có sao đâu Tao thấy ăn cũng được mà Thôi ăn đi ừ Không họ nghe thấy mày chê ba như vậy Thì xác định đi nhá Bà này Sao tao thấy từ hôm mày thất tình xong thì thế sự cứ như làm đổi rơi thế nhỉ? Tào lao. Tao vẫn như vậy mà. Không đâu. Trước đây thì mày cán ăn còn hơn cả tao. Đấy là sao mày không hợp gu tao nên mới cảm thấy như vậy thôi. Thế ngày đầu đi làm cảm giác thế nào? Xếp có làm khó gì không? Tao có làm gì đâu mà xếp làm khó. Nói chung là cũng hồn sang này tao mới hóng hứt được tin đấy. Tin gì thế? xem vẫn còn độc thần nhá. Ờ thế thì liên quan gì đâu. Ôi trời, mày đồng nào tí đi Duyên. Ở trong cái công ty này biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng sếp không được. Mày bây giờ có cơ hội tiếp xúc với sếp nhiều nhất. Vậy mà lại không biết nắm bắt cơ hội à? Thôi thôi tao lại mày đi. Người cà cà bên xếp sớm tối Còn coi em thực cái nóng bỏng kia kìa Tao đó là cái thá gì đâu Nhưng mà mày khác với cô ta Khác cái gì Còn bé ấy xinh lắm đấy Mày không hiểu thật Hay là giả vừa không hiểu thế Khác ở chỗ Mày đã đường lên giường với xếp Dù gì cũng qua đêm cùng nhau Ít nhiều cũng phải tạo ấn tượng Trong lòng của sếp chứ Cái chàng nói đến đây tôi vội vàng trôm người dậy Lấy tay bịt môm của nó lại Tôi lừa một cái Ủi mẹ ơi Con lại mẹ đấy Chuyện xấu hổ như vậy Thế mà nói cứ như là chiến tích Ơ tôi chả thế à Mày là mày dại lắm đấy Đừng nói là mày vẫn còn nhớ đến Ông Việt đó đi nhá Đã bảo rồi Đừng nhắc đến ông Việt nữa mà Thôi được rồi tao sai Không nhắc đến nữa Tôi và Trang ngồi tranh luận cho đến khi vào giờ làm việc, đồ ăn không ngon với cả mài nói, cộng thêm chiều đó tôi đi bàn hợp đồng cùng Lâm, cậu uống thêm tách cà phê, mà trên đường về công ty bổng đói đến cồn cào Lúc tôi đi ngang qua đường nhìn thấy người ta bán bánh mì kẹp thịt thì cũng thèm lắm, thế nhưng mà chỉ dám liếc mắt nhìn thôi, không dám hò hè bởi vì đang đi cùng với Lâm. Về đến công ty tôi ngồi đánh vần với máy tính và đống tài liệu, nhưng mà bồng cồn cao quá nên thi thoảng lại cúi xuống ôm bụng, màn có một chút cầu có. Ây thế quái nào lúc tôi ngẩn đầu lên đã thấy Lâm lù, lù xuất hiện trước mặt. Mặt của anh thì lạnh như tiền, đang chăm chú nhìn tôi. Mà đối với sự xuất hiện bất thành lệnh của Lâm khiến tôi sợ hết cả hồn. Dù quên luôn cả việc giữ hình tượng, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh cứ như thể thấy quỷ hiển hình. Tôi và cô mới có 30 phút không gặp thôi Không đến nỗi phải nhìn tôi Kích động đến như vậy đâu Tôi nghe xong cảm giác như bị hốc xương vậy Ngồi xuống không được Đứng ở đó cũng không xong Tâm tình có một chút hoang loạn Nhìn anh Mấy phút sau đó cuối cùng Thì tôi mới có thể bình tĩnh trở lại Này xếm Dù sao thì đây cũng là phòng làm việc riêng Anh chuẩn bị cho tôi Trước khi vào phòng anh làm ơn gót cửa được không vậy Lầm nghe như thế tiến sát lại gần tôi Thân hành cao lớn tựa như bao phủ cả người của tôi vậy Một hương thơm đặc trưng Cũng theo đó sụp thẳng vào hốc muối của tôi Anh thản nhiên trả lời bằng dòng nói rất cao ngạo Không riêng gì phòng làm việc của cô Mà ngay cả tòa nhà này đều là của tôi Như vậy chẳng nhé em tôi muốn đến nơi nào trong tòa nhà này Cũng phải chú ý lễ nghi sao Vâng Nếu nhanh nói như vậy thì tôi xin thua tổng giám đốc Cho tôi hỏi anh đến đây tìm tôi có việc gì sai bảo vậy Sang phòng tôi Tôi có việc muốn nhờ Nói xong tôi còn chưa kịp trả lời Thì Lâm đã xoay người hướng về cửa Tôi nhìn theo bóng sáng của anh ta Trong lòng có một chút không phùng vì thái độ Nhưng mà dù sao thật sự Anh ta vẫn là sếp của tôi Tôi đứng dậy sở khỏi căn phòng Lúc bước chân vào phòng tôi nhìn thấy Lâm đang đứng ngay điện thoại, đang yên lặng, chờ đợi một chút. Sau khi thấy Lâm nghe điện thoại xong, tôi mới hỏi. Anh muốn nhờ việc gì à? Lâm liếc mắt nhìn lên bàn, và tôi nhìn thấy ở đó có một cái túi màu đỏ. Anh lành lùng nói. Tôi vừa được tặng, nhưng mà tôi không thích ăn vạn. Cô cứ cầm về đi. Ừm... Uhm, tôi... Hình như là bánh mì kẹp thịt nướng hay sao đấy. Nếu không ăn thì vứt đi giúp tôi nhé. Nghe Lâm nói như vậy tôi vội vàng cầm túi đó lên. Và trong đó đúng là có bánh mì kẹp thịt nướng vẫn còn nóng. Mà kể ra cũng lạ. Không biết có ai đặc biệt đến nối tàng xếm cạo bánh mì kẹp thịt thế này. Tôi mỉm cười rồi đáp. Cảm ơn anh nhé. Mà nếu như anh không ăn thì để tôi ăn giúp cho. Ừ. Ăn đi. Lấy xương giòn vệ sinh. Ừ? Anh vừa nói gì Bởi vì thái độ của cô hôm nay không tốt Vậy nên tôi phạt cô tối nay Ở lại giòn vệ sinh Đấy Đúng là trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả Vừa nãy tôi còn đang cảm động và suy nghĩ xem Anh ta cũng không đến nỗi nào Nhưng bây giờ Anh ta còn quá đáng hơn tôi tưởng Đằng nào cũng phải giòn vệ sinh Nên tôi dù tức Vẫn cầm tôi bánh mì mang về phòng Ăn cho bằng hết lúc mọi người ta làm hết rồi tôi mới dám đứng dậy rời khỏi phòng dù sao tôi cũng là luật sư ai đợi lại đi dọn vệ sinh thì cũng hơi hơi nhục không ngờ tôi vừa bước ra ngoài thì thấy Linh đã đứng ở cửa tôi ngang nhiên hỏi ơ Linh chưa về à <cười> dạ chưa mà em đang chuẩn bị về à <cười> ừ trời ơi, em hỏi tí được không ạ có việc gì về em Chị có quen anh Lâm không? Chị á? Dạ vâng Không chị thì làm gì còn ai vào đây nữa Không Chị có quen đâu Nhưng mà sao về em? Lúc này Linh nhìn tôi và ánh mắt nghi hoàng sớm như đang đoán xem Cô nói của tôi bao nhiêu phần trăm là thật Bao nhiêu phần trăm là giả Vài phút sau đó Linh mơ thay đổi sắc mặt Cười tươi rồi nói <cười> Không có gì đâu chị Em hỏi xem chị có phải người nhà anh ấy thôi không Bởi vì lúc chiều Anh còn bảo em đi mua bánh mì kèm thịt cho anh ấy Tự nhưng mà cuối cùng Em lại thấy chị Linh nói đến đây tôi mới hiểu được lý do Chắc là cô ấy sợ tôi có quan hệ riêng gì đó Với crush của cô ấy Tôi cười cười rồi so đáp <cười> Không như em nghĩ đâu <cười> Dạ Vậy chị nói thế thì em cũng yên tâm rồi Em thích sếp bà. Nghe tôi hỏi câu đó, hai má của lênh bóng chốc đỏ ửng lên, quấy thọ thè trả lời. Chị đừng nói như vậy, cào xếp nghe thấy đấy. Có sao đâu, chị thấy hai người đạp đôi phết mà. Chị thấy như vậy thật á? Ừ, thật. Ừ. Đúng là em quý chị em ơi tâm sự đấy. Nói chứ... Em cũng cảm thấy xem quan tâm đặc biệt đến em lắm. Hôm trước còn tặng quà cho em cơ đấy. Vậy à, chúc mừng em nhé. <cười> dạ vâng, ừ, thôi em về trước đây. Ừ, em về cẩn thận. Sau khi Linh đi khỏi tôi mới lên cái thân xác của mình đến nhà vệ sinh. Lúc này cô lao công cũng từ bên trong bước ra. Nhìn thấy tôi cô ngạc nhiên rồi hỏi. Ơ, cháu chưa về à? Cô cứ tưởng là hết người rồi Mới đi dọn lại lần nữa <cười> Dạ cháu mới vào công ty làm việc Nên không biết Mà tối nào cô cũng dọn lại nhà vệ sinh Sau khi mọi người tan làm mà Ừ Ngày nào cô cũng như vậy cháu hả Tôi nghe xong ngẩn người đứng suy nghĩ Rõ ràng Lâm bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh Nhưng biết thừa là tối nào Cũng có người dọn rồi Vậy chuyện này là sao Anh có ý gì vậy Nghiêm túc hay chỉ là phạt tôi cho có thôi Tối đến tôi có kể với cái chàng chuyện cái bánh mì và giòn nhà vệ sinh. Kể cả chuyện Linh tìm tôi nói chuyện. Nó nghe xong lại nhảy tưng tưng nói một hồi đạo lý. Nào làm Ông ấy để ý đến mày đấy. Mày phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội chủ động tấn công. Tôi nghe xong muốn say sẩm cả mặt mày. Tôi còn thơm nghĩ thả ấy còn hơn yêu ông ấy. Người gì đâu mà em tính khí thích thường. Lúc nào thì mặt cũng lành như băng. Đến ngay cả lời nói cũng tiết kiệm. Tôi không biết là yêu vào sẽ có vị như thế nào đây. Mà đấy là còn chưa kể xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái đẹp để ý. Ngày xưa tôi yêu Việt, anh ta cũng không đào hoa gì đâu. Chẳng có cô gái nào ngưỡng mộ ra mặt. ấy thế mà tôi còn bị cắm trên đầu hai cây sừng dài cả cây số. Nhưng ngày đó tôi còn ngu ngơ, nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ yêu nhau mãi cho đến hết cuộc đời. Cái ngày tôi còn định chủ động trao cho anh ta mọi thứ, biết đồ còn cái xe đến, và khi cưới về thì không phải lo chuyện không đẻ được nữa. Vậy nhưng mọi thứ chỉ mới dừng lại trong suy nghĩ của tôi, còn kết quả là tôi nhận được cả một trái đắng với hai chữ phản bội. Nhiều lúc tôi cứ nói anh ta không xứng để mình đau khổ, nhưng mà tình yêu mấy năm trời cũng đủ để cho tôi lúc này nhớ lại rất nhiều kỷ niệm từ tận sâu đáy lòng, nỗi đau vẫn cứ âm mỉ. Ngày hôm sau đến công ty, Linh đã cầm trên tay một đống hợp đồng mang cho tôi soạn để Lâm đi ký với khách hàng. Tôi nhìn đống hợp đồng, nó nhiều gấp 10 lần so với công ty cũ tôi làm việc. Tôi hỏi Linh. Em ơi, công ty mình bình thường nhiều hợp đồng với em? <cười> dạ vâng, công ty mình đang phát triển nhất trong ngành bất động sản trà Hôm qua em chỉ mới xem vài tài liệu, thấy toàn làm hợp đồng lớn cả thôi. Dạ vâng, mà chị xoạn đi nhé, xoạn xong cách nào gọi em đến lấy mang cho xếp. Ừ, chị biết rồi. Mặc dù phòng làm việc của tôi và của Lâm chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng mà Linh đã cố tình bảo để cô ấy đến lấy, chứng tỏ cô ấy cũng muốn tôi hạn chế gặp xếp. Vậy là cả ngày hôm đấy tôi bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian rời khỏi phòng đi pha ly cà phê. Chưa hôm đó, tôi cũng chỉ tranh thủ ăn nhanh rồi về phòng làm việc tiếp. Bận rộn đến đầu bộ tắm rối mới soạn xong đống hợp đồng. Khi tôi ngước mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển màu tối. Ngồi cả ngày đau ê ẩm cả người. Tôi vừa đứng dậy vươn vai một cái thì giọng nói trầm mấm vang lên. Tôi tuy rằng không phải là người xếp tốt Nhưng mà tôi cũng không bóc lộn Sức khỏe của nhân viên quá đáng đâu Công ty các phòng đã tối đàn hết cả Giờ này chỉ có tôi và Lâm Nên gặp anh ở trong không cảnh này Khiến tôi có một chút ngừng ngùng Tôi ngập ngừng rồi bảo um, Tôi cứ tưởng anh về rồi Tôi chưa Tôi cô cũng làm gì mà chưa về vậy um, Tôi soạn hợp đồng cho xong Lần sau nếu như không có hợp đồng nào gấp quá thì không cần làm như vậy. Tôi cũng không muốn mang tiếng là người xếp, bộc lột sức lao động của nhân viên. Tôi biết rồi, tôi về luôn đây. Nói xong thì Lâm xoay người bước đi trước, còn tôi cúi xuống thu sọn đống giấy tờ và tài liệu cho gọn gàng, rồi mời khoác túi sách đứng dậy. về phòng làm việc của tôi và Lâm ở trên tầng tầng 5, Vậy nên lúc bước về phía thang máy Tôi thấy Lâm đang đứng đợi ở đó Cánh cửa thang máy vừa mở xa Thành quay sang bảo tôi Nhanh lên Ban đầu tôi cũng ngại không đành vào Nhưng mà nghĩ mình càng tỏ ra như vậy Lại ca ngượng. Vậy nên đánh đo vài giây Cô ông chạy vội bước vào Lần đầu tiên đứng cầu mang Trong một không gian chật hẹp Tôi đột nhiên cảm thấy có một chút khó thở Nhìn những con số đang nhảy trên bảng điện tử Tôi vừa mong nó chạy nhanh Lại vừa mong nó chạy chậm Khi tiếng tin vang lên Cả tôi và Lâm cùng bước ra Chẳng là Lâm thấy tôi Không đi về phía bãi đầu xe của công ty Nên đã hỏi Cô đi gì đến đây À buổi sáng Tôi đi nhờ xe bạn Nhưng mà bạn tôi về từ lúc tan làm Nên tôi ra cổng bắt taxi Muốn đi chung không Sao cứ Tôi tiền đường đi qua nhà cô. Sao anh biết nhà tôi? Tôi nghĩ là mình cần phải biết rõ thông tin của con nợ chứ. Đang hỉ hừng thì lại bị anh ta rồi cho gáo nước lạnh làm tôi không vui nổi. Nhưng mà thôi, anh ta đã mở lời thì cũng không thèm làm xá gì nữa. Dù sao mấy khi mà có cơ hội được xếp đưa về nhà nên tôi cũng đồng ý. Suốt cả quãng đường đi, hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư tôi ở, tôi mới lên tiếng nói một câu. Cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn. Cứ nhớ trả nợ trước Tết là được. Này, sao anh cứ nhắc lại nỗi đau của tôi như vậy? Cô nói cô không quyệt tiền. Vậy thì vì sao còn chưa trả nợ? Tôi thật là bị anh ta chọc tức đến chết mà. Nếu như tài khoản không bị lỗi, Tôi mà có thời gian ra ngân hàng Thì bây giờ đỡ nhục rồi Tức quá hóa dần tôi nói Để lấy chỗ đi lại Cái gì cơ? Chỗ đi lại Lâm dường như đang cố tình hiểu lệch là câu nói của tôi Khiến tôi trong phút chốc như muốn hòa đá Tôi lắm bắp giải thánh Này Anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh Rồi sao thì tôi cũng đang làm việc cho anh thế anh có thể trừ vào lương Sao cứ phải lo sợ như vậy nhỉ? Lo chứ Nếu như người khác thì tôi chẳng cần suy nghĩ Nhưng mà với cô thì lại là cả một vấn đề đấy Anh Được rồi Đưa số tài khoản đây Rồi cho vai cả hò hàng tôi cũng phải trả cho anh trong đêm này Như vậy lại càng không được từ mình chơi thì từ mình chịu Mắc mỡ gì lôi họ hàng vào với Càng nói tôi lại càng muốn nổi điên với anh ta tự qua tôi cái cùn Đã như vậy Không thèm trả nữa Nói xong tôi hùng hổ bước xuống xe Vào đến nhà mặt vẫn còn bừng bừng lửa dần Từ cái trang lại còn nham nhở trêu tôi Tao nhìn thấy hết rồi nha Thấy cái gì Thấy chiếc xe Mercedes với biển số tư quý Nói đi Có phải là xếp vừa đưa mày về không? Thôi thôi tao lại mày đấy. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Nghe tôi nói xong cái trang con cuối xuống nhìn mặt tôi. Miệng nở ra nụ cười nhầm hiểm. À, biết rồi. Vừa bị xếp hôn thế nên mặt đỏ bưng bưng. Đỏ tí tai thế kia có phải không? Con này, mày hâm à? Hôn hiếc cái gì đâu? Tao đang điên lắm đây. Ừ. Lại còn cười giả vờ Nhìn mặt của mày là tao thừa biết Tôi ngước mắt lên nhìn cái trang Chợt nhớ ra vì sao hôm nay nó lại ở đây giờ này Ê Đêm nay lại đành ngồi nhờ nhà tao hay là gì vậy? Ờ, thì đành qua đây ăn và, vài bữa và Tại sao không ngủ ở nhà đi? Thì tao thích Được chưa? Nói xong thì nó có mặt dày cháy tót vào phòng Tôi nhìn theo bóng dáng của nó chỉ biết tổm tỉm cười lắc đầu. Chàng sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Ra trường thì bố mẹ mua ngay trong một căn chung cư sống riêng. Tôi biết là nó đang sợ tôi thất tình vẫn còn buồn nên mới qua đây ngủ cùng. Đúng là cuộc đời này không cần nhiều bạn. Chỉ cần một người chất lượng như nó là đủ. Thế rồi trôi thêm nửa tháng nữa. Công việc của tôi ở công ty vẫn nhiều như vậy. Ngày ngày ngập lột trong đống hợp đồng. Nhiều lúc tôi còn nghĩ ngày nào cũng bao nhiêu hợp đồng mua bán thế này, để đâu mới hết tiền. Ngày hôm ấy công ty sánh phải một vụ lùm xùm liên quan đến việc công ty có dự án mở khu đô thị trong Sài Gòn. Mà ngày đầu tất cả người dân đều đồng ý bồi thường theo công ty đưa ra. Chỉ riêng một hộ dân là nhất quyết không đồng ý và cũng không chịu rời đi. Bởi vậy sáng hôm sau tôi bắt buộc phải đi cùng Lâm vào trong đó giải quyết. Ban đầu tôi cứ tưởng chuyến đi này chỉ có tôi và Lâm Nên đêm qua tôi còn hồi hộp và lo lắng đến mất ngủ Vậy nhưng không ngờ sáng hôm sau Đi ra sân bay Tôi còn thấy cả Linh đi bên cạnh anh nữa Bỗng nhiên lòng tôi lại hứng đi một nhịp Mà tôi lại rất sợ phải đối mặt với lý do Vì sao mình hụt hứng như vậy Tôi không biết vì sao dạo này Tôi rất hay suy nghĩ vù vờ Trong lòng rõ ràng có thay đổi Nhưng mà tôi cứ cố gắng gạt đi Tôi cho rằng chẳng qua là Lâm đẹp trai Lại tài giỏi Nên tôi cảm thấy ngưỡng mộ thôi Bởi vì dù sao có Linh ở đây Với Lâm cũng đang là cấp trên Nên tôi phải mở miệng chào trước Xếp vào Linh đến lâu chưa? Cô mới đến thôi Tôi còn đang tưởng là cô ngủ quên đấy <cười> Đâu có Việc quan trọng Thì làm sao mà tôi dám ngủ quên được Anh không nói nữa, cúi xuống nhìn trước đồng hồ trên tay. Lênh tì nở sát nụ cười hỏi tôi. Chị Xuyên tối qua không ngủ được à? Em thấy là mắt của chị có quần thâm rồi đấy. À, tối qua chị làm việc đến đêm muộn vậy nên bị quá sợ. Ôi, thế này có khi anh Lâm phải thưởng thêm cho chị tiền tăng ca ở nhà thôi. Lâm nghe Lênh nói như vậy cũng quay sang nhìn tôi, nghiêm túc trả lời. Cứ làm việc tốn kiểu gì cũng có thường. Tôi mỉm cười không trả lời lại nữa. Lúc lên máy bay thì tôi mới biết. Lênh đặt ghế của cô ấy bên cạnh ghế của Lâm. Còn tôi ngồi phía sau hai người. do đêm qua tôi ngủ ít nên lúc máy bay cất cánh cũng là lúc mắt tôi díu cả vào. Sau đó tôi nhắm mắt ngủ luôn. Mai cho đến khi loa trên máy bay thông báo sắp hạ cánh xuống sân bay. Tôi mơ giật mình dậy vừa mở mắt ra đã thấy linh cũng đang ngủ tựa vào cánh tay của lâm còn anh thì đang đánh chữ trên laptop nhìn thứ cảnh như vậy trong lòng tôi bỗng nhiên cơ thể gai gai khó chịu xuống đến sân bay sài gòn chúng tôi bắt taxi di chuyển đến khách sạn ba người chúng tôi đặt ba phòng khác nhau nhận phòng xong cũng gần 11 giờ trưa tôi đành nằm nghỉ ngơ một lát rồi xem qua công việc thì nhận được điện thoại của cái trang gọi đến Sao rồi? Đến nơi chưa? Vừa mới nhận phòng đây. Sướng nha. Tranh thủ hâm nóng tình cảm với sếp đi. Sướng con khỉ. Thế mày quên là con cô thư ký xinh đẹp của giám đốc à? ờ tôi cứ tưởng là đi giải quyết vụ tranh chấp đất thì... Thư ký đi theo làm gì? ai biết đâu. Mày đi mà hỏi đi. Nói với mày cũng như không. Ấy. Thôi. Cố gắng làm cho tốt rồi về với tao. Biết rồi, thế nhé. Tôi vừa tắt máy xong thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Em vào được không? Ừ, em vào đi. Chị Xuyên à, đi ăn trưa thôi. Mấy khi mới vào Sài Gòn, hôm nay xếp bảo thích ăn gì xếp mời đấy. chỉ biết rồi. Tôi cùng với Linh đi xuống dưới sảnh khách sạn. Trên đường đi tôi thấy cô ấy cứ nhìn xuống trước đồng hồ trên tay rồi nở ra nụ cười. Tôi mới hỏi. Đồng hồ người yêu tặng hay sao mà em vui thế? Chị thấy đẹp không? Ừ đẹp. Là xếp tặng em đấy. Ban đầu thì tôi cũng cảm thấy bình thường không để cho lắm. Nhưng mà rồi nghĩ đến hôm trước cái chàng từng nói ý nghĩa của việc tặng đồng hồ cho bạn gái ẩn chứa thông điệp Anh sẵn sàng trao tặng thời gian của mình cho em Nghe đến đó mà tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu sao ấy Không biết diễn tả như thế nào Cũng vì vậy mà trưa đó ăn cơm tôi bắt đầu để ý đến Linh Cô ấy ngồi bên cạnh lâm Thậm chí còn biết được cả món anh thích và không thích Tôi nhìn hai người ngồi bên nhau cảm giác như mình là người thừa Nên có một chút ngờ ngùng Cùng với không biết hôm nay tôi làm sao mà nhìn thấy dầu mớ Cô Hồng có một chút lờm lờm không muốn ăn Lênh thấy tôi chủ yếu ngồi không thì mới liếc mắt hỏi. Ơ? Sao chị Xuyên không ăn à? Hay là không thích ăn mấy món này? Để em gọi món khác cho nhé. À thôi, không cần gọi cho chị. Em vào xem can ăn tự nhiên đi. Thế nay sao em vào xem rất tự nhiên? Chứ có chị là không tự nhiên đâu. Chị ăn đi. Ăn để lấy sức chiều này chiến đấu. Nói rồi Lênh gắp một con tôm bỏ vào bát tôi. Tôi vốn bị dưỡng tôm nên hai đứa tôi cứ gắp qua gắp lại. Cứ kể chị em à. Chị ăn gì thì chị tự gắp. Lâm thấy như vậy mới bảo Linh. Em cứ mặc cô ấy đi. Làm cao chỉ thiệt thân thôi. Lâm vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt rất chiều người. Tôi nhìn anh. Đúng là cái tên chết tiệt. Ngày nào không kìa tôi một hai câu thì cảm giác anh ta ngủ không ngon hay sao ấy. Tôi luôn cùng tức xuống bồm rồi đám. Đúng rồi. xem nói đúng đi hả? Em cứ để cho chị thích ăn gì thì tự gám Chị không ăn tôm bởi vì chị bị dưỡng tôm. Ôi? À, em không biết chị là bị dưỡng. Em cứ nghĩ chị sống em và xếp. Bởi vì cả em và xếp đều thích ăn tôm. Ừ em. Ăn uống xong rồi thì ai về phòng nấy. Tôi thì không có thời gian nghỉ trưa bởi vì phải soạn hợp đồng cho ký. Hơn nữa cũng phải nghĩ xem nói thế nào để thuyết phục những người ngang như cua. Đến 2 giờ chiều tôi và Lâm đi đến nhà người đàn ông kia. Giờ tôi mới hiểu lý do cho Linh đi cùng chuyến này là để cô ấy đi gặp khách hàng. Lúc chúng tôi tới thì thấy một người phụ nữ và một người đàn ông trung tuổi ở nhà. Nhìn sáng vài người đàn ông thì tôi đoán ông ấy đang có men say trong người. Lâm thì mặt lành lùng không nói gì cả. Tôi lên tiếng trước. Ờ, um, dạ, cháu chào cô chú à Cháu xin tự giới thiệu cháu là Phạm Hà Duyên Là luật sư đại diện của công ty Vincent Bên cạnh cháu là anh Nguyễn Hoàng Lâm Là tổng giám đốc công ty à Hôm nay bọn cháu đến Tôi còn chưa kịp dứt lời thì tiếng của người đàn ông đã vang lên Tôi làm cái đinh gì Phạm Pháp đâu mà cần phải luật sư <cười> À, không chú à Hôm nay cháu đến bàn bạc một chút Về thỏa thuận đền bù đất thỏa Người đàn ông nghe xong thì loàn tròn đứng dậy. Một tay ông ta chép về phía sau. Một tay chỉ thẳng vào mặt của tôi rồi nói. Tao nói cho chúng mày biết. Chúng mày đừng tưởng có tiền muốn làm gì cũng được cả. Đất này là nhà tao. Tao cấm chúng mày đặt chân đến. Tôi nghe xong liếc mắt nhìn lâm, Tôi thấy sắc mặt của anh đã chuyển xác. Tôi sợ là anh không kiềm chế được nên đành cáo tay lại rồi lên tiếng nói. Chú ơi! Chú bình tĩnh đi đã Công ty cháu đã làm hợp đồng bồi thường gấp 5 lần giá trị miếng đất rồi đấy à đồ để bán xây nhà với cả mua đất chỗ khác khang trang hơn Cái gì? Làm quái gì có chuyện bồi thường 5 lần Chiêu cho mánh khóe của các người Tưởng tôi không biết sao Lừa đảo cả thôi Không phải đâu chú à Chúng cháu có làm hợp đồng rõ sàng Nếu như công ty cháu không làm như đúng lời hứa Thì chú có quyền kiện công ty ra pháp luật Hôm nay cháu đến là để giải thích cho chú hiểu Về những điều khoản trong hợp đồng Tôi không cần xem Không cần biết Không cần hiểu Và cũng không cần tiền Cút ngay đi Tôi vẫn kiên nhấn giải thích thêm cho chú ấy vài câu Vậy nhưng dường như bây giờ câu nào tôi nói Cũng không lọt vào tai của người say sự Lâm thấy như vậy thì bảo tôi Thôi, bỏ đi Lúc này thì tôi quay sang nhìn anh Đồng thời phát hiện tay tôi vẫn nắm chặt tay của anh Bỗng chốc tôi cảm thấy ngờ ngùng đành buông khỏi tay Lâm Tôi lúng túng rồi hỏi Anh bỏ cuồng dễ dàng như vậy à? Cô thấy người ta say rượu vậy thì nói cũng tốn sức thôi Lâm vừa dứt lời thì bà vợ đi đến cho chúng tôi nói nhỏ Cô cậu cứ về đi Ông mấy lúc này sai rồi không ai nói gì đâu Tại sao chú không đồng ý với cô Hay là còn khúc mắc nào à Ông ấy bảo cô cầu là lũ lừa đảo Mà cô cầu xem đấy tối ngày sai xỉn biết cái gì đâu Khổ thật đấy Tôi nghe như vậy đành miến cưỡng đi về Mấy năm trong nghề tôi cũng từng giải quyết Nhiều vụ liên quan đến đất đai kiểu này Vậy nên tôi biết đối với những người như thế Không thể nào nóng vội, mà cần thời gian để thuyết phục. xã hồi này, bây giờ cái gì cũng cần đến tiền. Người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nhưng mà với một người không cần đến tiền như người đàn ông trên thì phải cần dùng lý lẽ và tình cảm. Trên đường lái xe về khách sạn, Lâm hỏi tôi. Cô đến Sài Gòn bao giờ chưa? À, tôi có đến vài lần rồi. Nhưng mà lần nào cũng đều về công việc nên chưa có thời gian lượn xem Sài Gòn thế nào. Thế có muốn đi thử không? Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm. Anh thản nhiên nói tiếp. Tôi muốn là một người xem đặc biệt hơn những người xem trước kia của cô thôi. Với cả cũng đang rảnh rỗi. Uhm, vậy thì cảm ơn anh. Thế là Lâm lái xe đưa tôi đi đến rất nhiều nơi vui chơi giải trí. Địa điểm cuối cùng là danh độc lập. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến danh độc lập Nên tôi cũng háo hứng Có một bức ảnh làm kỷ niệm Sau một hồi trần trừ tôi mới mạnh sàn nhờ Lâm Anh chụp giúp tôi một bức ảnh được chứ Tôi thấy Lâm có một chút sứng sợ Nhìn vào ánh mắt anh tôi cứ tưởng là anh không đồng ý Nhưng mà cuối cùng thì lại chủ đầm Giật điện thoại trên tay tôi rồi nói Đưa đây Tôi chụp cho Nhưng anh cũng phải mở ám B612 hoặc là like đi nhé. trai phone mà anh chùm cam thường thì xấu lắm. tôi cô cũng xấu xắn rồi. Có đẹp gì đâu mà đòi đẹp được. Ừ kìa. Này, ngày xưa tôi là hoa khôi của lớp đấy. Đừng có khinh như vậy. Ừ, hoa khôi lớp mẫu giáo. Tôi lườm lâm một cái. Sợ nói thêm nữa lại gây lộn với anh ta thì tòi. Thế là tôi hiền ngang xoay người đứng trước dân độc lập. Tạo sáng các kiểu Ban đầu thì tôi còn tưởng Lâm chụp không xa gì Nhưng mà cuối cùng nhìn thành quả cũng đẹp đấy Đẹp hơn tôi chụp Tôi tùm tiềm cười rồi trêu Chắc là anh cũng phải chụp cho nhiều người lắm Mới được như thế này nhỉ Tôi đâu có rốt như cô đâu Nói xong anh lành lùng bước đi Tôi bởi vì có những bức ảnh đẹp Nên mặc kệ anh ta nói gì Cũng không thèm chếm Khi chúng tôi về khách sạn thì thấy Linh Đứng đợi sẵn ngoài cửa Vừa thấy chúng tôi Linh đã cười tươi rồi hỏi Sao rồi anh? Nhà đó đồng ý chưa? Chưa Sáng mai tụi anh sẽ đến đó một lần nữa Thế em nói chuyện với khách sao rồi? Ờm, um, dà Khách đã đồng ý ký hợp đồng anh à Tốt lắm Linh được lâm khen nên cười tín cảm mắt còn hơn cả được mùa Tôi thấy như vậy cũng lên tiếng nói Chúc mừng em nhé Em giỏi lắm <cười> Dạ Việc mà em nên làm thôi à Mà anh Lâm đói chưa Em vừa đặt khách sạn làm món súp tôm rồi đấy Nói xong Linh quay sang bảo tôi À Chị Duyên đừng lo nhé súp tôm chỉ là món khai vị thôi à Tối nay tụi mình sẽ ăn búp phê nướng Nghe Duyên nói xong tự nhiên tôi cảm thấy cưng hình ấy Cô Hồng thì lại bắt đầu lờm lờm không muốn ăn Vì vậy tôi đành tìm đại lý do rồi nói. Thôi, xếp và em cứ ăn đi. Chỉ cảm thấy hơi đầy bồng nên không muốn ăn nữa. Như vậy sao được chị Lúc nào đó chỉ gọi đồ mang lên phòng sau, không sao đâu. Linh gật đầu mỉm cười, còn thể hiện sự tinh tế bằng cách dành dò tôi vài điều như thể quan tâm tôi lắm. Lâm thì không nói gì. Sau đó hai người đi ăn, tôi nằm trong phòng lướt Facebook. Đến tầm 10 giờ tối, bất chờ tiếng gó cửa vang lên. Tôi mải xem điện thoại nên lười bước chân xuống giường đành nói. Vào đi, phòng không khóa. Điều khiến tôi bất ngờ là Lâm từ ngoài bước vào. tay quả anh cầm theo một túi đồ, tôi ngạc nhiên rồi nói. Ờ, anh... Cháo thịt băm vẫn còn nóng, còn có cả men tiêu hóa nữa đây. Tôi nghe xong thì nhìn Lâm chằm chằm. Bất chợt phát hiện trên người đang mang chiếc váy hai xây Hơi trên ngực Thế là tôi liền đỏ mặt, luống cuống rồi nói um, um, Cảm ơn anh nhé Không có gì Tôi chỉ sợ cô có, có mình hề gì Thì làm hỏng việc của tôi Đúng là từ ngày gặp Lâm tôi phát hiện Mình bị ăn sơ bờ hơi nhiều Vừa nãy thì tôi còn nghĩ xem Anh ta cũng là người biết quan tâm đến người khác Ai già sự thần Anh ta chỉ sợ tôi làm hỏng việc của mình Tôi hầm hực trả lời Tôi biết rồi Anh đi ra ngoài đi Thứ đằng nào thì tôi chả nhìn thấy hết rồi Chà chắn làm gì nữa vậy Nói xong chưa để tôi kịp trả lời Thì Lâm đã xoay người bước đi Lúc này tôi mới quay sang nhìn hộp cháo Anh để trên bàn Tôi cầm lên ăn vài muỗng nhỏ rồi dần sân Cũng ăn hết hộp cháo Bỗng nhìn tôi lại nhớ đến Ngày trước Khi còn là sinh viên tôi cũng hay bị đau xả dày Một lần như vậy thì Việt thường nấu cháo mang quà cho tôi. Ăn cháo xong tôi nằm mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng lại cầm điện thoại vào Facebook tìm kiếm nít của Việt. Và tôi cũng tò mò xem suốt cuộc người đã khiến cho anh ta phản bội lại tôi là ai. Vẫn vào nít của anh ta tôi thê một bài đăng cách đây 5 phút trước với hình ảnh siêu âm và dòng trạng thái. Mong chàng trai từng ngày. Tôi thấy trong bài viết đó anh ta có gắn thẻ nít Facebook tên là Nguyễn Phương Mai. Tôi đoán chắc là người yêu của Việt nên ấn vào xem thử. Vừa nhìn ảnh đại diện tôi nhận ra cô gái này. Cô ấy chính là con gái giám đốc công ty Việt đang làm. Bên dưới trang cá nhân tôi thấy cô ấy thường xuyên đăng ảnh hai người đi chơi. Ảnh nào cũng nắm tay nhau và ôm nhau rất tình cảm. Lúc thì ở resort, lúc thì ở khách sạn. Bỗng dưng tôi cảm thấy tim của mình đau nhói. Nước mắt cũng theo đó chảy dài Tôi biết là bản thân không nên khóc Vì con người như thế Nhưng mà bỗng nhiên nhìn thấy ảnh hai người hạnh phúc Tôi lại cảm thấy chảnh lòng Tôi chợt nhận ra đã bao lâu rồi Mình không dành cho bản thân những chuyến du lịch Ngày trước hai đứa yêu nhau Viện cũng vài lần muốn đưa tôi đi Đà Lạt Nhưng mà tôi lại bị cuốn vào Quần quay của công việc Lời hứa hẹn mấy năm nay còn chưa kịp thực hiện Thì đã chia tay Bây giờ có thời gian ngâm lại tôi cũng hiểu viên chán mình cũng là vì lý do. Tôi thở dài mấy tiếng rồi thoát khỏi Facebook, lặng lái bước chân xuống sườn, khoác muộn chiếc áo dài mỏng rồi đi về phía hành lang. Tôi đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Sài Gòn về đêm đẹp thật đấy, quả không hổ xanh thành phố hoa lệ. Trong lúc tôi còn đang chìm đắm vào cảnh đẹp nơi này thì bất chợt tiếng cạch cửa phòng vang lên, khiến tôi giật mình phải quay sang. Tôi nhìn thấy lành bước ra từ phòng của Lâm mà bây giờ cũng là nửa đêm. Một năm một nữ trong phòng là có ý gì vậy? Thế rồi đầu của tôi lại bất chợt xuất hiện những suy nghĩ đen tối. Tiếng của lành nhẹ nhàng, nhàng vang lên. Ơ? Chị Xuyên chưa ngủ à? Ờ, chị không ngủ được nên ra đây hóng gió. à Cháo thịt băm có vừa miệng không chị? Ngon lắm em à. Em bảo anh Lâm mua cho chị đấy. Nghe Linh nói câu này tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình sao cho đúng. Bỗng nhiên có một chút gì đó hụt hứng. Giống như mình vừa vỡ bờ cái gì đó nhưng mà chợt phát hiện nó vốn dĩ không thuộc về mình vậy. À, vậy à? à? Chị cảm ơn Linh nhé. xa có gì đâu chị. Thế thôi ngủ sớm đi chị nhé. Tôi gật đầu. Sau khi Linh đi khỏi thì tôi cũng sai người trở về phòng. Đêm ấy bỗng nhiên tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ vớ vẩn Rồi lại còn cảm giác Linh và Lâm sớm muộn gì cũng trở thành một cảm Cuối cùng thì tôi thở sai vài tiếng Rồi thiếp đi vào giấc ngủ Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy Thế đồng hồ mới chỉ 6 giờ Tôi ngồi trên giường lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo Sau đó thì lồm côm bò xuống giường Vừa đánh xăng rửa mặt xong Thì điện thoại xung lên cuộc gọi của Lâm Dậy chưa? Tôi dậy rồi Đi sớm như vậy anh Dậy rồi thì san sáng Tôi biết rồi Tắt điện thoại tôi thay đồ Có chân váy trắng lần trước Cái trang tặng còn chưa kịp mặc Nên hôm nay lôi ra mặc thử Tôi đường nước xa trắng sắn dáng người cũng tương đối Nên mặc màu trắng nhìn lại càng sang Ngắm nghĩa mình trong gương một chút Tôi cảm thấy ổn ổn rồi mới bước ra ngoài Ai ngờ đâu vừa mở cửa phòng Tôi đã nhìn thấy Lâm Đang đứng sưng sững trước mặt Khiến tôi có một chút giật mình Lâm thấy như vậy thì khát cười Làm gì mà cô phải kích động thế Anh ấy Đứng ở đây từ bao giờ mà không lên tiếng Tôi cứ tưởng Tưởng gì Tưởng sẽ kể tôi Cũng tại cô làm gì mà phải ngắm nghĩa lâu như vậy tự như là đi hẹn hò với Chris không bằng ấy Thì tôi cũng là con gái Ra đường cũng phải xanh xắn tí chứ Lâm không trả lời lại nữa Tôi liếc mắt nhìn không thấy lệnh đầu Nên đành lên tiếng hỏi tiếp à, Mà lệnh đâu rồi Anh đã gọi cô ấy chưa vậy Cô ấy về Hà Nội rồi Hả Sao lại về sớm như vậy Công ty có nhiều việc cô ấy cần Và lại trong này cũng đâu còn việc gì của cô ấy nữa Vậy thì mình đi thôi Bữa sáng hôm nay Lâm để tôi tự gọi món Mấy ngày nay tôi cảm giác ăn gì cũng không ngon Nên chọn đài vài món ăn nhẹ nhẹ dế tiêu Lâm thấy như vậy thì mới bảo Thích ăn của Hoàng đế hay Sơn Hào Hải về gì cứ ăn đi Kéo về Hà Nội rồi tôi không có tiền mời quan ăn nữa đâu Mà kể ra ngày xưa nghe đến của Hoàng đế hay gì Thì tôi có thể thèm ứa cả nước miếng Vậy mà bây giờ cứ dững dững như không Kể xa dạo này tôi cũng thấy mình đơn giản thật đấy. Thấy càng mấy món bình sân. Tôi nghĩ bồn nếu như tôi là của ngày xưa thì tôi chắc chắn cho anh ta đầu ví đấy. Tôi nhàn nhàn rồi đáp. Thôi không cần đâu. Ăn rồi lại nghiền. Về Hà Nội lấy đâu ra mà đại xa mời ăn nữa. Không có thì phải kiếm chứ. Tôi liếc mắt nhìn lầm sắn đà rồi treo. Tôi kiếm được anh rồi đấy. Anh cũng là đại gia mà Lại còn đẹp trai nữa Đẹp trai? Ừ Anh đẹp trai mà Đẹp trai vậy mấy thì phí lắm Hay là anh có chỗ nào không bình thường không? Cô muốn biết chính xác không? Muốn Lên giường thì biết Tôi cứ nghĩ trêu được lâm một trận Ai ngờ đâu anh ta cao tay hơn Trêu tôi đến đỏ lưng cả mặt Tôi không thèm nói nữa vội vàng uống cốc nước cam trên bàn Ăn sáng xong thì Lâm lái xe đưa tôi đến nhà ông chú kia Hôm nay cổng không khóa Khi chúng tôi vừa bước vào cổng thì bất ngờ Một thanh gỗ từ đâu phi đến Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bao trùm bởi một thân hình cao lớn Tôi tròn xe mắt nhìn Lâm Cả một thanh gỗ to đập vào lưng anh khiến tôi như chết lặng Giọng nói riết lên từ trong nhà vang ra bố mày đã nói thế nào rồi? vậy mà chú mày vẫn còn vác mặt đến đây, chọi chú mày chết nhá. người đàn ông khoái chí khi thấy thanh gỗ đập vào vai của anh, còn người phụ nữ thì sắc mặt đã chuyển tái mét lao đến rồi hỏi: ôi, cô cô cậu có sao không? tôi nhìn lâm tôi biết trọng lượng thanh gỗ cộng với cú đập từ xa như vậy chắc chắn rất đau, nhưng dù vậy anh vẫn tỏ ra như không có gì. Hàng lúc mày chỉ khách câu lại một chút Tôi về sợ quá nên nước mắt còn ngấn lệ Anh có sao không? Để tôi đưa anh đi bệnh viện nhé Lâm lắc đầu đáp. Tôi không sao Vết thường này nhầm nhò gì đâu mà đi viện Ờ Nhưng mà Không sao Người phụ nữ vừa xuân sợ vừa chăm tay trước chúng tôi Xin cô cậu Đừng kìa nó mới tội này Bây giờ mấy nhiều hóa giải rồi, không còn biết gì nữa cả. Mảnh đất này tôi sẽ đồng ý bán. Tôi cho con trai tôi thay mặt ông ấy ký giấy. Cô cậu đừng lo nhé. Thế rồi chúng tôi nói với người phụ nữ vài câu nữa thì về. Trên đường về tôi chủ động bảo Lâm. Anh để tôi lái xe cho. Tôi có biết lái không mà đòi lái? Tôi biết chứ. Từng thi bằng lái xe đều mô tô rồi đấy. Ôi, kính Tại sao còn chưa mua vậy Thật ra thời gian trước Khi tôi vào viện chê tay Tôi đã dự định mua một chiếc xe vừa tiền Để che mưa chè nắng Ai ngờ đâu ngay hôm sau anh ta đòi chê tay Làm tôi thất tỉnh Quên bán đi cả dự định của mình Lúc này nhớ lại thì tôi cũng ngập ngừng đám à, thì à, Đang đợi ngày đẹp Lâm nghe xong khác cười lắc đầu Giờ nhanh ta không tin vào lý do củ chuối Của tôi vừa nói Có khi là đang nghĩ đến tôi tin tưởng nói khoác cũng nền Chiều hôm đó chúng tôi đành quay về Hà Nội Nhưng mà Lâm có hẹn với bạn Cộng thêm tôi cứ nặng nặng đưa anh ta đi khám Nên đành ở lại cho đến sáng hôm sau Cũng may mà vết thương của anh không quá nghiêm trọng bác sẽ cho thuốc về uống với thuốc xoa tan bẩm thôi Tối hôm đó Lâm đi hẹn với bạn Nên tôi đành ở phòng đọc sách một chút rồi ngủ sớm Vậy nhưng mọi thứ không đúng như sự tính tay vẫn còn đau không lái xe được, nên tôi nghiêm nhiên trở thành tài xế bất đắc dĩ Địa điểm gặp nhau ở một nhà hàng khá sang trọng. Lúc tôi và Lâm bước vào, đã nhìn thấy một người đàn ông và một cô gái ngồi đợi sẵn ở đó. Theo phép lịch sử, tôi cúi đầu chào hai người đó trước. Người đàn ông thấy như vậy thì mới hỏi Lâm. Người yêu mới à? Hay là nhân viên mới của công ty vậy? Luật sư mới... Người đàn ông nghe xong đôi mắt liền sáng lên quay sang nhìn tôi. Anh ta chủ động đưa tay xa trước mặt tôi. Chào em, anh là Vũ, là bạn của Lâm. Còn đây là người yêu của anh, cô ấy tên Hương. <cười> dạ vâng, em là Duyên à? Không ngờ công ty Vincent lại tuyển được nữ luật sư xinh đẹp đến như vậy đấy. Tôi nghe xong đành mìm cười đáp lại một tiếng cảm ơn thì Lâm đã lên tiếng trước. Vũ à... Gú của cậu sao này thay đổi rồi sao? Ý cậu là sao? Nhìn cũng tạm được thôi. Cậu nên đi khám lại mắt đi Lâm mà. Tôi biết thừa cái tên Lâm này ngày nào không chồng tôi một câu thì ngày đó anh ta ăn không ngon ngủ không yên, vậy nên cũng không thèm chấm. Trong bữa ăn, Vũ là người chủ động hỏi tôi rất nhiều để tôi không bị lạc lõng. Có lúc đang nói đến vấn đề của Lâm thì Vũ treo. Mà kể ra nhìn ông và Duyên cũng có tướng phù thê lắm đấy. Cũng may là lúc đó tôi không uống nước nếu không thì cũng sặc chết rồi. Tôi ho lên vài tiếng rồi nói. <cười> à, không có đâu. Nhìn mà đem với cả anh Lâm chẳng có nét nào tương đồng mà gọi là tướng phù thê cả anh à. Sao lại không có? Da trắng, môi son, mối cao, mặt đẹp, tựa tựa như nhau. Mà nói thật chứ, hai người mà kết hợp lại sinh con thì... Phải ra cực phẩm ấy tôi ngày đến đề càng lúc lại càng ngường Khi nhớ đến buổi tối đầu tiên của hai đứa Hương là người yêu Vũ cũng lên tiếng Anh cứ trêu bà nấy đỏ bưng cả mặt lên rồi kia kìa Anh nói thật chứ trêu gì Mà anh bảo này Mai sau có không làm việc cho công ty bàn anh Thì chuyển qua làm cho công ty anh nhé <cười> Dạ vâng em cảm ơn Vô nói nhiều lắm Chả bù cho Lâm đến câu nói cũng còn tiết kiệm. thế giờ lúc chúng tôi chuẩn bị ăn xong thì Hương bảo. À, anh Lâm. Còn bạn em nhờ em gửi lời đến anh đấy. Bạn em là ai? để là cái Thảo, người yêu cũ của anh đấy. Em là bạn của Thảo à? Sao anh chưa gặp bao giờ vậy? Anh Toàn đưa nó để hẹn hò bí mật thì làm sao biết tụi bạn của nó là ai? <cười> ừ. Nó bảo là nó vẫn nhớ anh lắm đấy Lâm nghe như vậy Sắc mặt bỗng thấy trầm xuống Mà tôi bỗng nhiên trong lòng Cũng không vui nổi Dạo này tôi thấy mình quái đàn vô cùng Làm lúc rất tò mò về cuộc sống của anh ngày trước Cố gắng ngồi hóng hớt xem Có thông tin gì nữa không Nhưng mà sắc mặt của Lâm như vậy rồi Nên Hương cũng không dám nói thêm Tối hôm đó chúng tôi ăn uống xong Về đến khách sạn là 10h30 phút tối Lâm bảo tôi ngủ sớm đi ngày mai bay sớm tôi biết rồi tôi về phòng nằm một lúc không ngủ được Sa so là nhớ đến cố và đập hôm nay lâm đỡ cho tôi lương tâm chối dậy cho so anh ta không mua được thuốc nên long cong bước tới cửa phòng của anh ta bấm chuông cửa lúc lâm mở cửa tôi ta anh đang cởi hên cô báo để lồ xa bộ ngực vữg trắng và sáu muối quyến xuống nhân thời thì mắt tôi rắn chặt vào mấy muối bụng đó Công nhận làm dáng hôm này đẹp thật đấy. Cứ như là mấy nam người mẫu Hàn Quốc vậy. Lâm nhíu mày lên tiếng. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi giật mình quay mặt đi hướng khác rồi mới nói. Anh bôi thuốc chưa? Chuẩn bị. Để tôi bôi cho. Tôi thấy Lâm không trả lời. Ánh mắt lại nhìn tôi đấy thăm dò nên tôi vội nói. <cười> Anh đừng hiểu nhầm. Dù sao cũng bởi vì đỡ thay cho tôi Nên anh mới bị thương như thế. thế Ai đã nói gì đâu mà cô phải giải thích Vào đi Nói xong thì Lâm xoay người bước vào trong Tôi leo đéo theo sau Lâm chấm thuốc cho anh Bàn tay chạm lên sa thịt của anh Bỗng nhiên tôi xấu hổ đỏ bưng cả mặt Vừa xoa thuốc tôi vừa hỏi Có đau không? Cô cứ như đang mắt xa cho tôi thế Thì đau làm sao được Thì nếu như đau thì bảo tôi đi nhá Ừ Sau khi bôi thuốc cho Lâm xong Tôi mới yên tâm về phòng ngủ ngon Vừa chập mắt một cái Thì tin nhắn của Lâm hiện đến Ngủ ngon Lúc đó trong lòng tôi bỗng nhiên Xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ Vui vẻ, xúc động Còn có cả một chút hạnh phúc Hai từ đơn giản thôi Nhưng rất lâu rồi không có ai nói với tôi như vậy Đặc biệt là khi được nói ra Từ tránh ông xếp khó tính của mình nữa Sáng hôm sau chúng tôi cất chuyến bay sớm về Hà Nội. Lâm về đến sân bay thì lại vội vã đi kế hợp đồng dưới Quảng Ninh. Còn tôi hôm nay là Chủ Nhật nên bắt xe về nhà. Vừa bước chân đến cửa thì cái trang đã săn tôi xa rồi hỏi chuyện. Này! Để cùng tao với xem có gì vui không? Kể nhanh đi! Này! Mày vẫn còn chưa hỏi tao có mệt không đấy? Tao biết xem chính là liều thuốc bổ hiệu quả nhất rồi. Mày làm gì biết mệt nữa Tôi lườm nó một cái Vốn muốn đi nghỉ Nhưng mà không kể Thì nó nhất quyết không thà Vậy nên đành ngồi xuống Kể từng việc một Cái chàng nghe đến đoạn Lầm đơ miếng gỗ cho tôi Thì liền bật cười Cứ như là hâm dở vậy Đấy mà Chàng đã kết nàng Nên mới hy sinh như vậy đấy Mày hâm à Đừng suy diễn lung tung như vậy Có mày mới hâm đấy Mày thường nghĩ mà xem Coi là đi đỡ đau thương cho một người chẳng là gì với mình không. Cái chàng thấy mặt của tôi vẫn ngơ ngơ nên nói tiếm. Ví dụ như tao và mày đang đi trên đường. Nếu như tao bị gành rơi trúng đầu thì mày thấy như vậy. Sẽ đỡ cho tao bởi vì mày là bạn thân của tao có phải không? Không. Tao đỡ làm gì cho mày. Gành rơi trúng đầu mày thì kệ mày chứ. Tôi vừa nói vừa cười trêu nó. Nó lườm tôi một cái xót dài. Tổ sư mày. Bạn bè vậy sao? <cười> Được rồi, nói tiếp đi. Ý tao ở đây là ông Lâm, phải có tình cảm với mày. Thế mới liều mạng nguy hiểm về mày như vậy. Nhưng mà cũng có thể là ông ấy đối cho tao bởi vì tao là nhân viên của mấy thì sao? Tao không tin sếp nào đối với nhân viên... Um, có thể tốt đến như vậy. Nhưng mà sau khi ông bị thương thì mày có bôi thuốc rồi... Um, À, lên giường cùng ông không đấy. Vớ va vớ vẩn. Bôi thuốc thì có, mắc mớ gì lên giường. Hôm tiêm tao xem phim ngôn tình rất hay con mấy cảnh đó. Tiên sư nhà mày, bớt xem phim đi, bớt suy nghĩ tào lao đi, tao đi tắm đây. Thế rồi cứ như vậy trôi thêm một thời gian nữa. Không biết là việc công ty nhiều khiến tôi bị suy nhược cơ thể hay sao. Mà sao gần đây tôi luôn cảm thấy trong người mệt mỏi. Bữa đó tôi lại tăng ca. Vừa đến nhà cái trang cũng nấu cơm xong xuôi. Vừa nhìn thấy tôi thì nó đã nói. Ê! Hôm nay tao nấu cá kho dưa cho mày đấy. giờ chân tay ăn luôn cho nóng nhé. Ghê nhờ! Dạo này nữa công ra tránh thế. Học dân đi còn lấy chồng nữa. Lấy ai? Ai lấy? Chó nó lấy... Bỗng phát cho sang cái mồm thôi Tôi tùm tìm cười nhìn nó Sau đó rửa tay chân Rồi ngồi xuống bàn ăn Vừa gấp một miếng cá đưa lên miệng Thì ngay lập tức Cơn buồn nôn cáo đến khiến tôi phải buông đua xuống Buông miệng lại Thế là sau đó tôi nôn nòe Cái chàng thấy như vậy sừng sốt mất vài phút Rồi đần thối cả mặt Nó nói Ôi thôi chết tôi có khi nào có thai rồi không thai gì? Điên à? Ngủ với ai đâu mà thai Vừa nói xa câu đó tôi mới nhớ đến lần đầu tiên của mình và Lâm Mặt tôi bỗng chốc tái mét chân tài bắt đầu run run Thế tháng trước Mày bị ngày bao nhiêu vậy? Ờ, ngày 28 Tiên sư nhà mày Đã quá 13 ngày rồi đấy Vậy rồi rất lời cái trang liền chạy ra ngoài Tôi thì cứ bận thân ngồi đó với một đống bất an trong lòng. Ngày hôm đó tôi sai quá nên tôi và Lâm không sử dụng biện pháp tránh thai. Chúng tôi cứ làm trần như vậy. Hơn nữa ngày hôm sau tôi vừa chủ quan, vừa lưu bu vài chuyện nên cũng không mua thuốc tránh thai. Tôi cố gắng chấn hành bản thân, đó chỉ là sự nhầm lẫn Nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ. Thế rồi tầm 15 phút sau đó cái trang trở về. Nó vội vàng đưa cho tôi ba chiếc quay thử thai rồi bảo. Thử hết cả ba chiếc đi Tôi nhìn nó vốn dĩ còn sợ không dám đối mặt Nhưng mà cuối cùng cũng cầm ba chiếc quay mà nó đưa Rồi lững thững vào nhà vệ sinh Khi quay thử đầu tiên đến quay thứ hai Rồi đến quay thứ ba Đều lên hai vạnh Tôi run đến nỗi đứng không vững Tôi không dám tin sự thần trước mắt Tôi không dám tin một sinh linh bé bỏng Đang xuất hiện trong thân thể của mình Bỗng nhiên hai dòng nước mắt của tôi Cứ như vậy chảy dài Cái trang ở ngoài chờ đợi cứ liên tục hối tôi. Này, xong chưa với, kết quả sao rồi? Lúc tôi bước ra từ trong nhà vệ sinh, trên tay là ba chiếc quai thử thai, hai vạch, bằng nhau. Nó nhìn thấy thì hét toán cả lên. Ôi mẹ ơi, tức là có thai thật rồi. Mặt tôi lúc đấy tái xanh tái mét. Thực sự tôi vẫn không dám tin mình lại mang thai. Tôi nhìn cái trang, miệng mái mới thốt lên lời. Thế bây giờ tao phải làm sao đấy? Trước tiên Phải nói với ông Lâm xem ông ấy thế nào đã Nhưng mà ông ấy không yêu tao Nhưng mà tác giả cái thai là ông ấy Yêu hay không yêu thì liên quan gì? Trưởng thành rồi Phải biết trách nhiệm với việc mà mình đã làm Tôi không nhớ mày tính bỏ à? Cái chàng vừa rất lời tôi liên lắc đồ rồi nói Không. Ta không bỏ đâu. Con tao mà, làm sao mà bỏ được. Mặc dù việc có thai là điều tôi không hề mong muốn, nhưng mà tôi luôn biến có một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong cơ thể. Điều đầu tiên tôi nghĩ là sinh đứa bé này rồi nuôi dạy con nên người. Cái chàng nói tiếp. Thôi, ăn cơm rồi đi nghỉ sớm. Để ngày mai đi siêu âm xem bé được mấy tuần. Đã vào ổ chưa rồi tính tiếp. Tôi gật đầu nghe lời nó, cố gắng ăn hết bát cơm rồi đi tắm. Bình thường tôi hay làm việc đến 11-12 giờ đêm mới đi ngủ, thậm chí có hôm còn làm việc đến 2 giờ sáng. Mặc dù tối nay cũng khá nhiều việc để làm, nhưng bây giờ tôi lại chẳng còn tâm trạng để làm gì cả. Đêm đó tôi nằm suy nghĩ mãi, nghĩ về đứa trẻ, nghĩ về tương lai, rồi cả việc nếu như tôi nói cho Lâm biết, anh ta sẽ suy nghĩ thế nào đây? Tôi suy nghĩ nhiều quá rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung Nếu như trường hợp Lâm chối bỏ trách nhiệm Thì tôi vẫn sẽ sinh con Nuôi con một mình Tôi cảm thấy xã hội bây giờ mẹ đơn thân cũng rất nhiều Thế rồi cuộc gọi của mẹ tôi vang lên Như đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ Mẹ bảo Thế 12 giờ đêm rồi không ngủ đi Lại còn online facebook Ờ Mẹ Mẹ cũng chưa ngủ sao Mẹ chưa Ê, mấy hôm nay trời trời đau lưng quá Thế thì mày phải đi khám xem thế nào Tuổi mày cũng nhiều người đau lưng mà Và là ngày xưa mày sinh mổ trong mày Nên bác sĩ cũng bảo việc đau lưng là điều bình thường Sinh mổ chắc đau lắm mày nhỉ? đau chứ Hên thuốc tề là đau không cửa người được ấy Mai sau con lấy chồng sinh con thì mới thấm thiế được Nghe mẹ nói đến đây bỗng nhiên tôi cảm thấy tim mình nhói lên một cái Tôi dừng lại vài giây rồi đáp Dạ vâng ạ Mà hôm nay con ố mà Nghe giọng khác quá à, Con không sao đâu mẹ Mẹ đừng lo Mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi Chị cứ bảo mẹ đừng lo Nhưng mà phải bao giờ chị lấy chồng thì mẹ mới đỡ lo Có con gái trong nhà cứ như là quả bom nổ chậm vậy Tôi mỉm cười trả lời Sao mà mẹ cứ thích tống con đi như vậy nhỉ? Mấy hôm trước mẹ bảo mẹ xem bói cuối năm nay con lấy chồng. Biết đâu lúc đó con lấy thật thì mẹ đừng có khóc đi nhé. Gớm. Tôi còn phải mồ heo mổ bò. Chúc mừng chị thoát đế chứ khóc lóc cái gì. Tôi cười tươi nghe giọng mẹ nói. Chẳng biết sao dù miệng thì cười nhưng mà nước mắt thì lá trá tuôn rơi. Nói với mẹ thêm vài câu nữa tôi tắt điện thoại vẫn sang một bên. Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền thì thật sự là khiến chúng ta cảm thấy bất ngờ quá. Và anh Satin Chang với thông tin này, nếu như nó đúng là sự thật thì phải nói rằng là